Chối người phụ nữ xong, anh ta quay qua lấy can chất lòng mở nắp. Đây không phải là xăng, cũng không phải là rượu hay nước mà là là can axit. Mày phản bội, lừa dối tao, mày đáng tội chết. Không, đừng làm với tôi, tôi xin anh để tôi sống, tôi còn có con nhỏ phải chăm sóc. Tại sao tôi phải bao dung tha thứ cho mày? Có khi mày chết đi xã hội bớt thêm một kẻ cặn bã. Tha cho tôi. đứa còn trước đúng là không phải máu mồ của anh. Còn đứa bé trong bụng tôi đang mang nó là con của anh tin tôi đi làm ơn. Người phụ nữ năn nỉ, anh ta cười phá lên rồi nói. Mày định dùng cách này để lừa tao hả? Mày đáng chết lắm còn khốn. Nói đoạn anh ta bóp miệng người phụ nữ rồi đổ can axit vào miệng. Axit chạm vào da thịt đến đâu lập tức ăn mòn đến đó biến dạng cả khuôn mặt. Chưa dừng lại anh ta còn đổ vào mắt và bộ phận sinh dục của người phụ nữ. vì anh ta cho rằng chính vì nhan sắc của cô mà mình bị lừa và chính vì cái chôn này cho nên phá hoại biết bao gia đình tan cờ nát nhà người phụ nữ càng gặp thiết thảm thiết trong tuyệt vọng anh ta lại càng cảm thấy phấn khích một lúc sau người phụ nữ nằm gục đầu trên thành ghế phía một cơ thể méo mó biến dạng từ trong nội tạng ra bên ngoài hai mắt bị axit ăn mòn tạo thành hai hốc mắt sâu hoắm đỏ chót Làn da trên gương mặt chỗ đỏ chỗ tím tái, có chỗ lại nhằn nhúm dính cả vào nhau, trông rất kỳ sợ. Không lâu sau người phụ nữ chết trong đầu đớn. Anh ta ném cằn axit đi, bản thân cũng vì thương vì những vết bỏng do axit gây ra. Thế nhưng nó chẳng đau đớn bằng tim anh ta lúc này. Anh ta dùng sợi dây thừng còn lại trèo lên mái nhà, thả thành một vòng tròn thòng lọng lương lửng trên không trung. Trong một phút nông nổi anh ta trở thành kẻ sát nhân và nghĩ quẩn tự vẫn. Trước khi chết anh ta còn kịp cứu một nhát thật sâu vào cổ mình, giống y như vết cắt trên cổ của người đàn ông hôm bữa tự vẫn trên gốc cây xà cử. Mà đêm tính nặng như tờ, thỉnh thoảng có cơn gió từ ngoài trời thổi thốc vào. Làm cho xác của người đàn ông đua đưa theo nhịp gió. Sợi dày trên cổ của anh ta phát ra những tiếng kêu kéo kẹt, Khiến cho người ta nổi cả ra gà. Mãi dưới trưa ngày hôm sau, người quen của người phụ nữ đợi mãi không thích cô ta đến đón con nên lời hẹn. Cho nên sau khi đi chợ về, Bà ấm đứa trẻ sang trà cho mẹ. Về đây cửa bước vào bà ấy giật mình hoảng hốt Khi chồng thích cảnh tương hãi hùng đập vào mắt. Người đàn bà ấm thằng bé chạy ra ngoài, Ông chặt nó trong vòng tay, rồi la lên thất thanh. Cứu với, ở đây có án mạng. vì ngôi nhà này nằm tách biệt với khu dân cư cho nên bà ấy phải chạy bộ cả một quãng đường một cây số mới tiếp cận được với nhà người dân xe cũng không còn đủ sức leo lên để mà chạy nghe thấy tiếng chi hô của bà ấy vài ba người tò mò chạy ra trông sắc mặt sắm ngoét cắt không ra giọt máu của người đàn bà hồi hộp hỏi có chuyện gì vậy bà bà ấy run dậy chỉ cánh tay khẳng khiu của mình về ngôi nhà nhỏ ngoài đồng rồi lắp bắp nói Cây cây cây thơm nó nó án mạng Thằng bé khóc toán cả lên Do tiếng hồ hoán của người đàn bà quá lớn Khiến cho nó giật mình Thêm nhiều người dân trong thôn chạy ra Họ lờ mờ đoán được Có chuyện không hay xảy ra trong ngôi nhà ấy Cho nên chẳng ai bảo ai Cây như vậy kéo nhau về hướng ngôi nhà cô ca thơm Kiều kiểm tra xem xét tình hình Trời đất ơi ghê quá Một người đàn ông chạy vào nhà quan sát Rồi nhanh chóng chạy ra nổ nói lên tiếng Hai người vào kế tiếp Xong cũng bị cảnh tường hãi hồng trước mắt Làm cho kiếp vía kinh hồn Chạy ngay ra bên ngoài thờ hồng hộc Chết chết thật rồi Ông trường thôn này tìm giữ Nhờ người lên xã báo công an Bản thân của ông cũng lập tức có mặt Ở hiện trường vụ án Tuy nhiên khi người đàn bà đẩy cửa bước vào Thì chỉ phát hiện ra bộ sắc người đàn ông Treo lơ lửng trên mái nhà ngày dưới trần của anh ta còn đồng cả bãi máu đang khô héo khi phía trên chiếc ghế đầu chỉ còn sót lại một sợi dây thừng và một đôi bàn tay người bị biến dạng hay nói rõ hơn xác của người phụ nữ là cô thơm công cánh mà bay nhận thấy đây là một vụ án mạng nghiêm trọng vì xác chết nữ bị người ta trộm đi chờ mối đôi tay cột lùn bỏ lại nên phía công an đã giao vụ này cho bên công an huyện xử lý sau mấy giờ khám nghiệm hiện trường mổ bụng tử thi họ kết luận người chết do vết cắt trên cổ khá sâu dẫn đến mất máu mà chết nội tạng ở bên trong và máu đều không phát hiện ra manh mối gì mọi người đều đồn đoán người bị hung thủ cắt cổ xong rồi treo xác của anh tan lên sợi dây nhằm tạo hiện trường tự vẫn nhưng có nhiều lời đồn đại rằng nếu hung thủ muốn giết anh tan là thật thì vết cắt trên cổ của nạn nhân cũng đủ để làm cho anh ta mất mạng cần gì phải tốn công treo xác lên tạo hiện trường giả đánh đặc hướng điều tra của công an bởi vì vết thương trên cổ của nạn nhân đều rõ muộn một nó thậm chí còn to hơn sợi dây thừng siết cổ người đàn bà ôm đứa con của cô thơm khóc lóc lên rồi nói trời đất ơi cô thơm cô ấy chết thảm quá vừa tối cô ấy còn nắm con sang nhà tôi giữ cho một đêm Bảo là tầm 9 giờ sáng đi khám thai xong về đón. Đợi mãi chẳng thích cô Thơm qua đón. Cái thằng bé nó đòi mẹ mãi. Thì mới chờ thằng bé qua cho cô ấy. Không may gặp phải cái cảnh đau lòng này. Ông Trường Thôn lúc này liền bảo. Công an còn chưa nhận biết đôi tay kia có phải là của cô Thơm hay không. Mà bà cứ khẳng định như đúng rồi vậy. Tôi tạm thời bồng thằng bé về nhà của mình chăm sóc cho nó. Để tôi tìm hiểu xem cô Thơm còn người thân nào không. Khi đó mới tính đến truyền giàu đứa bé cho người nhà chăm sóc. Người đàn bà khóc thút thiết khẽ gật đầu. Đúng rồi lại chỗ đám đồng công nói thêm một câu gì. Thầy quý và cụ tường đang ngồi uống nước trên hiên. Bỗng của cháu giàu của cụ tường vội dựng xe ngoài cầm. Rồi hớt nài chạy vào rồi báo. Làng mình lại sẽ đã án mạng ông ngạ. Lần này nghe bảo kinh dị lắm. Một người đàn ông bị cắt cổ cho đến chết. sang nạn nhân còn bị hung thủ cho trên mái nhà. để tạo ra một hiện trường giá ở hiện trường người ta còn phát hiện ra một đôi tay bị chặt cụt biến dạng đang đợi bên công an đi xét nghiệm xem có phải đôi tay đó là của cô thơm hay không cờ tường nhíu mày rồi hỏi thế đã tìm ra hung thủ chưa người đàn ông chết ở nhà cô thơm là ai cô cháu dâu liền đáp già là chú hợi người làng mình cờ tường lúc này trầm giọng vậy lời đồn về thằng hợi và cái thơm có răn díu với nhau là thật Dạ vâng từ lâu rồi ông nội, cây làng có ai mà không biết họ đồ nầm càng lên có với nhau hai mặt con rồi chứ chẳng ít câu nói cuối của cô gái khiến thầy quý phải suy nghĩ hai mặt con là sinh ra chứ già một đứa lớn được hơn một tuổi nghe bà hàng xóm trông con nhà cô thơ mách lại cuối đang mang thai đứa thương hai còn con ai thì chỉ có cô thơ mới biết nên ngồi bên cạnh lúc này liền tiếng sư phụ Chúng ta vừa cúng trừ tà nhà người đàn ông ấy đêm qua. Thì anh ta đã mất mạng ngay trong đêm. Ít nhiều gì chúng ta cũng bị công an mời lên để làm việc. Người nhớ cẩn thận. Một sắc nạn nhân đã bị mất cấp. Cũng có nghĩa là bàn tay của kẻ thứ ba đã chèn vào. Chuyện này xem ra càng phức tạp. Thầy quý im lặng gật đầu xong không nói gì. Mãi một lúc sau của cháu dâu của cụ tường đi ra ngoài. Thầy quý mới tiện lên tiếng. Xếp theo trận đồ thất kiểu quái mẫu tinh trận thì có thể nạn nhân đang mang thai lần này đã bị đánh cắp xác mang đi. Chỉ có lùa ra sống chết chưa rõ thì tính đến thời điểm hiện tại có đến hai nạn nhân mang thai thiệt mạng. Nói đến đây thì quý đồn ngột dừng lại câu nói, sự nhớ ra một chuyện quan trọng liền thẳng thốt. Không xong rồi, thứ mại chuẩn bị cho buổi trừ tà và yểm gốc cây mà quên phén đi vô của cô giáo lành. cơ tượng lúc này ngạc nhiên. Thầy nói sao? Hay thầy đang nghĩ ra được gì? Thầy quý liền xua tay rồi đáp. Dạ chưa, Nhưng mà nếu trần đồ tôi nói ra được người ta sử dụng thật thì e rằng sắc cô lành cũng bị kẻ gian đánh cắp đi rồi. Ni ngạc nhiên không kém. Nhưng mà nếu nói chuyện này với nhà của người nạn nhân liệu họ có tin lời chúng ta không? Đó cũng là một mối chăn trở lúc này của ta. Chỉ trách hung thủ quá mà mãnh. Cầm thêm bà ẩn nấp trong bóng tối Chúng ta ngoài sáng Mọi nước đi của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của họ Và tôi chấn ngoài gốc cây Sợ rằng không có người đang lén lên Sợ cũng có người đang lén đào lên lấy đi Cô Tường lúc này hỏi Vậy bây giờ chúng ta phải tính sao? Để làm xong việc với bên công an Tôi sẽ giải trùng tăng cho nhà cậu hỡi Vẫn là phải tuân thủ pháp luật Không thể trốn tránh phía cơ quan Nếu họ mời chúng ta lên hỏi chuyện Ngài làng nói bóng về cái chết của chú hợi Người ta bảo rằng chết ở ngoài lại chết thảm Thì không nên đưa xác cũng như cây quan tài trong nhà Nhưng chị vợ lại nhất quyết không nghe Khi sống chị ấy đúng là người bị chồng phản bội Xong chị ấy vẫn chọn cách tha thứ và yêu thương chồng Hơn nữa trước khi mà hợi ra khỏi nhà còn nói mấy lời như muốn dặn vợ con lần cuối Thật là cảm động Khiến chị vợ khăng khăng cây quan tài của chồng trong sân nhà chính Người ta nói ngay từ lần nghĩ tận, chị ấy làm vậy cũng chỉ muốn cho người chồng ra đi được thanh thản. Vì được thầy quý cứu con trai khỏi lưỡi hái tử thần, cho nên sau khi nghe bà Đồng nói, thầy quý dùng cách đào huyệt giả, đổ nước tỏi vào mộ trước khi lấp, rồi dùng vụ chú bắt quái trận đồ để chấn âm trạch hóa giải trùng tăng. Chị vợ nghe xong thì liền đồng ý ngay, mặc dù rất đau khổ trong lòng, Xong vẫn muốn làm một cái lễ tăng trình chu cho tròn vẹn tình nghĩa vợ chồng. Thầy quý sai người đàm một huyệt giả bên cạnh huyệt mộ thật đã định. Rồi tính nước tòi dày khắp xung quanh huyệt giả. Dùng phụ chú đàn đàn những nơi cần đặt xong rồi mới hạ lệnh đắp đất. Đêm hôm ấy tiết trời trở nên ấm áp đến dị thường. Có phần oi bức nóng nực hơn ngày thường. Âu Toán cảm thấy trong người bất rất khó ngủ, hết chờ mình vằn mèo sang bên này, lại trở sang bên kia. Cuối cùng bà ngồi phát dậy miệng thở dài, ngồi thử người ra một lúc rồi mới tụt xuống còi giường. Lúc đi ra đến bên ngoài phòng khách, Âu Toán ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 11 giờ đêm. Không cảnh ngoài sân lặng phát, Âu Toán ngồi bệt xuống yên giết điếu thức lào cho đứa nhạt miệng, ánh mắt nhìn xa xăm buồn phiền. chẳng hiểu sao cứ từ ngày có con dâu về sống chung ông toán lại cảm thấy không vui nhất là những lúc của con dâu ăn nói sức sường với vợ của mình chèn ép lên mặt vinh váo em chầm ông rất muốn đến tính dạy dỗ Xong nghe đến tương lai của con trai ông lại thôi không nói gì nữa đang suy nghĩ mông lung bỗng phía trong gian nhà kho có tiếng động phát ra, làm cho ánh mắt của ông toán nhìn chăm chăm về hướng đó thật đầu tiếng đồng đó nghe rất giống tiếng móng tay cào lên cánh cửa nhưng tiếng đồng phía sau lại giống như tiếng bước chân đến khi ông toán bước lên đứng trước cửa nhà kho thì tiếng đồng đó lại im bặt nghĩ là tiếng đồng của mấy con chuồn cây nên cho nên ông toán xoay người bỏ đi vừa bước đi hai bước ông toán chân cựng lại tiếng đồng lần này vọng đến gió buồn một không còn nghi ngờ gì nữa Mấy con chuột cắn rách hàng hóa Cho nên ông Toán xoay người Nhanh chân đầy cửa bước vào ông Toán hoàng hốt lúc này liền thốt lên Trời hả Hai chân mềm nhốn lào đào lùi lại phía sau Không biết do ông hoa mắt Hay do sợ hãi cho nên ông mới Thấy mắt mũi của những con nền nhân Đồng loạt chảy máu Đám mệnh nhân nhìn ông Toán há miệng Rồi cười lên khanh khách Sợ quá ông Toán cắm đầu bò chạy Ra khỏi nhà kho Nhưng chưa kịp thoát ra ngoài thì chẳng may chân của ông ta đã bị vấp vào một vật cứng nằm ngột ngang. Cơ thể cũng vì vậy mà nằm sóng xoài dưới nền đất. Nghe tiếng của chồng mình lang hết thất thanh, bà toán giật mình bừng tỉnh. Bà chạy ra đến cửa đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm lớn tiếng gọi. Mình ơi, mình sao thế này mở cửa cho tôi? Là thầy tiếng gào thét của ông mồi và tiếng đập cửa hô hoán của vợ ông lại chỉ mỗi hai người họ nghe thấy. Phản vận xung quanh lúc này tính lặng đến giận người. Ngay cả con chó đẻ được bà xích bên nông cũng không sủa đến tiếng nào mặc dù thường ngày đôi tài của nó rất thính. Mở cửa, mở cửa ra cho tôi mình ơi. Kêu tôi với bà ơi. Bọn chúng muốn giết tôi. Mở cửa cho tôi đi mình. Âu toán nét ra đến cửa nhưng lại bị những cánh tay khô khốc kéo giật vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt trên khuôn mặt của đám mệnh nhân Mặt con nào con ấy đều dì máu từ khóe mắt, hốc mũi vào miệng. Thậm chí đôi mắt biết cười thường ngày của bọn chúng. Giờ đây cũng biến thành những ánh mắt sắc lẹm giận dữ. Thiên gài trên cửa kịt vào càng thêm chặt. Trong lúc ông Toán đang sợ hãi tìm cách mở cửa thoát thân, thì bất ngờ một cuộn giấy thường đã được sử dụng cắt dán lên những hình nhân bóng đổ xuống lăn đến trước mặt. Trước mắt một cái cuộn giấy bọc kín người của ông Toán khói bốc khét lẹt. Sau đó chỉ còn nghe tiếng của ông kêu gào thảm thiết rồi tắt điệp. Đến khi mà bà Toán vào được bên trong, thì không thấy chồng của mình đâu nữa. Chỉ thấy có một cối cứng thằng tắp nằm trên ảnh dưới đất, phân bốc ra những làn khói khét. đám mình nhận trong nhà kho trở về hết mặt bình thường vốn có, con trai và con dâu của bà Toán bấy giờ mới chạy đến. bạch thấy trong vòng bốc lên khói đen thì vội hỏi, cái gì vậy U? Bà Toán nghe vậy thì lắp bắp, mẹ không biết. Rồi mãi sau đó bà định thần lại nói với con trai. Khi nãy ô còn nghe tiếng của thầy tụi bay gào thét trong ấy. Đến khi mở cửa sông vào lại không thấy ba của tụi bay đâu. cậu con dâu nhà bà Toán sợ hãi lùi trốn vào sau lưng của chồng, chỉ vào khối giấy đất dưới chân rồi run rẩy anh anh nhìn kìa, là chân người đấy. Lúc này bà Toán vào bách mới để ý kỹ. linh tính có chuyện chẳng lành bật toán bấu trần tay con trai rồi lầy lầy hối thúc mau nhanh lên xây lớp giấy kia ra nhanh đi con mặc dù bách trương hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây và bản thân anh ta sau khi nhìn thấy đôi chân cháy xém hiện ra xây lớp giấy cũng rất kinh hãi thế nhưng mà thấy u của mình hối quá anh ta đành làm theo lớp giấy vừa được gỡ ra cả ba người đều sừng sốt khi trông thấy ông toán bị cháy đen trong lớp giấy Mà lạ thay lớp giấy mỏng vậy thì không. Khi nhìn vào gương mặt này, họ chỉ thấy gió ngay lầm từ trắng ơn trợn ngược. Lớp da thìn trên mặt bị phòng rộp cả lên, miệng vẫn không ngừng bốc ra khói đen Bà Toán đầu đến chứng kiến người chồng trích thảm cũng lành giật đất bất tỉnh nhân sự. ngay sau đó, khi ông Toán trích được đồn ra cả làng, có người còn mô tả về cái chết của ông Toán nghe ghê sợ hơn cả tận mắt chứng kiến. Cầm có người nói Âu toán chính là nạn nhân tiếp theo bị thần trùng bắt đi. Xong hình hài thần trùng sẽ làm sao thì không ai rõ. Thầy quý đi đến chỗ gốc cây xà cử liếc ngang qua chỗ đất hôm chôn vật chấn hôm bữa rồi thở dài lắc đầu. Quả đúng như tôi nghĩ và dùng để chấn niệm đã bị người khác đào lên. Bà Đồng lúc này tiếp có vẻ như cứ bỏ sức ra chấn trùng tăng xong bộ cây chết đã không còn hiệu nghiệm. Thầy quý gật đầu tán thành chập lưỡi nói đúng vậy nếu xác định được nguyên nhân dẫn đến làng bị trùng tang họ có thể tìm được thần trùng thì việc chấn niệm trùng tang sẽ dễ hơn nhiều về trường hợp này tôi nghĩ làng đang vướng phải trùng nhảy xác bà đồng nhớ mày nói trùng nhảy xác có nghĩa là vừa bắt người đi xong xe chủ chưa kịp mời thầy về cúng thì thần trùng đã nhảy sang người khác đúng vậy sau đám tang tôi muốn ghé nhà của nạn nhân một chuyến để tìm hiểu thêm một chút thông tin Bỗng sau lưng cô tiếng làng hết thất thanh Khiến cho bà Đồng vật thể quý giật mình quay lại Vỡ đê Người chết Đình làng có ma Thì ra đó là tiếng của bà ngoãn điên Bà Đồng thở dài rồi nói Ông đừng để ý lời người điên Bà ấy làm vậy Hở ra một tí chạy lung tung ngăn nói bậy bạ Thầy quý lại không cho là như vậy Chờ câu nói của người phụ nữ này Muốn ám chỉ điều gì đó Xong lại giữ im lặng không nói gì Nhìn vào cái ao bị lấn chiếm lấp đất sờ thì quý hỏi xin hỏi cái ao chức cổng đình này thuộc nhà ai ông trưởng thôn đặt đầu thỉnh linh đi đến Cây chức mũ cuối xuống khỏi đầu và nói nó thuộc đất của hợp tác xã nhưng mà bị hai bên hộ dân lấn chiếm ban đầu chỉ đơn giản cắm cọc tre bắt cầu ra ao rửa giấy về sau thì khuôn đá thả xuống kè làm hàng rào nhưng khi mà ao cạn nước Nhắc nhở mãi rồi cũng đâu lại vào đó ông xem Tuy tôi làm trường thôn, nhưng thân cũng là con dân trong làng. Mỗi khi phải nhắc nhở ai tôi sợ làm mất lòng bà con, dần ra bị chiếm nguyên cả một góc ao hồi nào tôi cũng chẳng thấy. Về việc này, bà đồng cho rằng ông trưởng thôn nói đúng. bởi danh tiếng kỳ gớm hùng dữ của nhà ông Mùi vợ ông Toán có ai không biết, đồng đến họ thôi đào cả mà tổ lên. Thầy quý lại chỉ vào gốc cây sờ cử bị đốt nạ bên kia rồi hỏi, còn gốc cây kia ai chặt vậy? Âu trường thôn lại trả lời nhà ông toán đấy sau đó hợp tác xã không đồng ý thế nhưng mà ông ấy lên tận xã xin phép chặt đi vì lý do là cây cối sắt vách nhà mình mùa mưa rất bị bật gốc đổ vào nhà sau nhiều lần xin ra rồi cũng đồng ý bà đồng hừ một tiếng nói mỉa mai còn không phải vì con trai ông ta làm chức bí thư trên xã cho nên vụ đó mới thông qua nhanh chóng như vậy loài người không biết bảo vệ cây xanh và môi trường như nó mà tối ngày cầm đầu đắm đoàn viên đi trồng cây gây rừng nghe thật là mắc mệt. Thầy quý nhìn từ chỗ gốc cây và cái ao thẳng đến hướng lên núi, ban ngày mới nhìn rõ quả thật, điển hình từ phía ao đi lên đó trông giống như một con mãng xà đang bay lượn. Ngẫm nghi một lúc thầy quý liền hỏi, từ thác nước khô trên đỉnh núi đổ xuống có phải có kẻ chắn ngang qua con sông khấm? Cả bà đồng và ông trường thôn đều lấy làm lạ, vì thầy quý là người ngoài đến đây cũng chưa lâu mà nắm rõ địa hình trong làng như lòng bàn tay ông Trần thôn lúc này liền đáp đúng rồi từ chỗ kẻ nước đi lên thì đúng là trùng với thác nước trên núi thật nhưng có gì bất ổn thả ông thầy quý ngước lên nhìn sắc trời đưa tay bấm quẻ rồi nói thì ra là như vậy bây giờ tôi hiểu câu nói của người phụ nữ kỳ nãy đã chính là nước từ thượng nguồn đổ xuống làm vỡ kèn nếu gặp trời mưa lâu ngày. Ông trưởng thôn lại bảo: ông nói thế nào chứ? Thời tiết tuy không nóng bức nhưng đã khô hạn vài tháng nay. Bây giờ trời cốt đổ mưa cả tuần, e là cũng không đủ nước để ngấm xuống đất. Thầy Quý cười rồi đáp: nghe lời của tôi đi. Ngoài đồng còn gì thu hoạch sớm kẻo mất trắng. Ông trưởng thôn chẹp lưỡi. Chỉ dựa vào sự phán đoán của ông làm sao để tôi nói cho người dân tin được? Hơn nữa dự báo thời tiết ngày nào chả phát sợ gì nào. Làng này từ xa xưa thì các cụ nhà tôi đến giờ chưa từng bị vỡ kè hay là lũ lụt Thầy quý lúc này khẳng định, cũng chưa từng bị hay trải qua, cũng không có nghĩa nó không xảy đến. Ông trưởng Thôn dường như đang hết kiên nhẫn, mặt hầm hầm đội nón cối lên đầu rồi nói. Chả nhẽ ông còn giỏi hơn cả dự báo thời tiết. Câu nói này ám chỉ đừng có chứng côn hơn vịt. Thầy quý định nói gì thêm nhưng mà thiết ông trưởng thôn đã quay người bỏ đi. Thầy liền lắc đầu. Không sợ dân nghèo chỉ sợ người lãnh đạo không đủ tài giỏi và tâm huyết trong nghề. Bà Đồng nói với thầy quý. Con trai cũng toán đợt này nghe đâu nhờ tiếng của bố vợ cho nên được chuyển lên thành phố. Thằng Bách mà đi chắc cái ghế bí thư xã vào tay con trai cùng trưởng thôn. Ông ấy có phản ứng như vậy cũng là lẽ thường. Vì chắc sợ mình chỉ đạo bà con làm không tốt, ảnh hưởng đến chức vụ sau này của con trai. thầy quý gần ngủ vừa bước đi vừa nói cho dù là như vậy không lẽ lại không bằng số lương thực của bà con ngoài cánh đồng rộng lớn kế buổi tối tiếng kèn đám ma vang lên inh ỏi in sẽ nát bầu không gian yên tĩnh vốn có của nơi này thầy quý theo chân của bà đồng và cụ tường sang viếng đám ma của ông toán vừa đàn chân vào đến sân đầu óc của thầy quý bỗng nhìn chóng vắng hoa mắt chóng mặt máu huyết trong người dồn cả về mặt ông bị làm sao không Bà Đồng thấy sắc mạnh của thầy không được tốt lo lắng hỏi Thầy quý liền xua tay thở sốc. Ngôi nhà này âm khí nặng quá, khiến tôi hơi vắng đầu một chút. Ông cũng cảm nhận được sao, thì cũng vậy. Vừa đến cổng tay của tư ủ đi, chỉ nghe được mơ hồ tiếng của bọn âm bình cãi vã tranh giành thức ăn, chứ nào nghe được tiếng gì khác. Thầy quý liếc sang giấy nhà ngang, đã cũng chính là nơi ông toán chết bất đắc kỳ tử. đột nhiên một chữ âm thanh loảng xoảng dội đến nghe bút óc hai màng nhĩ muốn lùng theo tiếng động thì quý nhìn thấy vô số những cánh tề mà quái đen ngòm giơ lên cao tự như muốn đội nóc nhà thoát ra ngoài bà đồng nói nhỏ vào tay cổ quý xe chủ này không mến khách như bên nhà cụ tường đâu mình qua hỏi thăm vào chuyện chính rồi về ba người thấp nhăng xong vừa đặt mông ngồi xuống chơi kịp nóng chỗ bất ngờ một người đàn ông lạ mặt bước vào Ông ta chuẩn bị nhấc chân lên sân Bất ngờ thầy quý đứng bưng chén trà nóng trên tay Tạt xuống ngay dưới đất phía trước mũi giày của ông ta Bà đồng cũng không chịu ngồi yên Lập tức đứng dậy Lè tè bước vào chỗ quan tài nhiều bà cây nhàng đằng cháy trên đó rồi lại chạy vòng ra Phi thẳng bà cây nhàng như phóng tiêu cắm vào bãi nước trà mà thầy quý vừa ngất ra Bà cây nhàng đứng thẳng tắp dưới chân Khiến cho người đàn ông có chút giật mình Lùi lại vài bước theo phần xạ bà đồng lúc này liền nói vòng kia ở ngoài đất có thổ công sông có hà bá còn nhích thêm một bước đừng có trách tôi nặng tay màn của người đàn ông kia tối sầm lại thầy quý thích tình hình trở nên căng thẳng bèn lên tiếng ai chết tôi không cố ý mời ông vào nhà bà đồng liếc mắt nhìn thầy quý rồi biếu môi ông ta cứ làm như đây là nhà mình không bằng cửa thường lúc này cười bảo thưa cô loan ạ Đi ấy vào tháp cho chú Toán một nén nhang Dù là người thân hay người xa lạ Cũng đã đến đây rồi Cô tường nhìn người đàn ông ngoắc tay rồi nói Chú là người quen của gia đình thím Toán phải không Trước giờ tôi chưa gặp chú Ông ta vậy tay áo một cái Tức thì đám ngã quỳ lùi lại Phóng những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chân chân Về thầy quý và bà đồng tức giận Song bọn chúng cảm nhận được sức mạnh Từ láng bùa trên người của họ Cũng không dám dùng sức mạnh Vô hình tấn công Cái đàn ông bước đến cười nói chào hỏi dạ chào cô, cháu là người ở nơi khác hôm nay được gia chủ mời đến đây để cắt trùng tang chắc cô là người ở làng này Cô tường bút tròm dâu bạc trắng rồi gần gù cười nói à thì ra là vậy hèn gì mà trông chú lạ lắm tôi là người làng này hay nói đúng hơn đây là mảnh đất chôn rau cắt rốn của tôi nói xong cụ tường quay sang nói với thầy quý chú ấy đến đây cắt trùng tang chúng ta hoan hỉ đừng có làm khó thầy thì quý cười rồi đáp vâng cụ dạy rất phải xưa giờ tôi chưa được tận mắt chứng kiến các thầy cắt thần trùng nay có dịp được mở mang kiến thức bà đồng khó chịu lò bầu trong miệng đủ cho mình nghe đi cắt trùng thì đi cắt trùng có cần dẫn theo âm binh đi cùng không chứ lúc mọi người đang say sưa nói chuyện vinh nhau bất ngờ cô con gái của ông bà toán trong nhà hét lên thất thanh cứu tôi với ôi ơi cứu tôi rồi tiếng hét im bật Mọi người nháo nhát kẹt đứng người ngồi ngoái đầu nhìn vào. Họ tò mò muốn biết bên trong sẽ đặt chuyện gì mà cô con gái nhà ông Toán lại hét lên như vậy. Bà Toán từ trong nhà chạy ra đến trước màn công thầy nọ cho vội cánh tay. Thầy ơi nhanh lên cứu con gái tôi. Ông thầy đi theo bà Toán trước khi đi vào quay qua dặn mọi người để đảm bảo an toàn những ai không liên quan xin đứng đợi ngoài này. Thầy quý liền nói tôi muốn vào trong giúp một tay. Ông ta nhíu mày nhìn thầy quý Thòa đình thì không cho vào sợ lòng vững chân vững tay Nhưng nghĩ đến chén tràng hất xuống đất Nhằm ngăn cản đám âm binh không cho vào khi nãy Ông thờ biết người này không tầm thường Đành biến cứng gật đầu Vậy nhờ ông và giúp sức Bà Đồng lúc này nói Tôi không có vào đâu Cũng không có gì to tát sức của ai người là đủ rồi Thầy quý liền đáp Thôi thế thì tùy bà Mọi người tan chạy vào trong Nhưng lại bị bà toán níu lại Khoan đã, ông ấy là ai vậy Bách liền chạy đến, không là thầy bà gì đó u, bài chuyện này nói sau, em con sắp không chịu nổi đâu. Bà Toán bấy giờ cũng dối quá cho nên không nghĩ được gì nhiều, dẫn hai người thầy vào bên trong. Đến nơi họ thấy con gái của bà Toán nằm lăn lộn dưới đất, đưa tay lên cổ gỡ con rắn quấn quanh. Nhưng cô gỡ cỡ nào thì nó vẫn không chịu nhà, thậm chí càng xiết mạnh hơn. ở thầy nò nắm lá bùa vào người cô gái rồi quát, thì ngay đi cho ta. nếu không ta bắt nhốt ngươi vào trong ngam, khi đó muốn thoát thân cũng đã muộn. Tường đầu còn rắn kia sợ buông dây cô gái kia, thế nhưng không ngờ lời của thầy vừa dứt, con rắn ngóc đầu lên truyền tư thế rằng tấn công. nó há miệng thè nào cặp mắt mở thao láo, Chưa để cho ông thầy phần đứng đã phi thẳng về hướng của ông tấn công, thì quý thấy vậy liền vội vàng hét lên cẩn thận. ông thầy nhanh như cắt kìm né qua một bên tránh đường của tấn công của con rắn. Con rắn vẫn can lề và không có ý định bỏ chạy. Nó bỏ dít nền nhà mà đầu ngóc cao lên một nửa, truyền nhanh về phía ông thầy phun độc. Thầy quý thế vậy liền lập tức rút linh phù ra niệm chú, đánh vào đầu rắn miệng hồ lớn, chấn. Ngay tức khắc con rắn hoàn công mình rồi nhanh chóng truyền ra ngoài bỏ đi mất. Con gái của bà Toán được cứu mạng trong tích tắc. Thầy quý đưa một lá bùi cho cô gái rồi dặn. tôi chưa biết đó có phải là thần trùng không vì nó bỏ đi quá nhanh tạm thời cô giữ lá buồn này bên người nhớ giữ cho nó được cẩn thận và không làm ướt nó bùa sẽ mất đi tác dụng lời của thầy quý vừa dứt bát nhang đặt trên quan tài của ông toán bỗng dưng phát ra âm thanh xuất hiện một vết nứt dài dài chân nhang cũng bốc cháy phừng phừng theo tiếng động mọi người chưa kịp định thần lại Thì tiếng của bà đồng bên ngoài sân đã rội tới. Hai người còn không mau ra đây giúp tôi một tay. Sức tôi không đủ để ngăn cản bọn chúng. Hai ông thầy đứt tốc chạy ra bên ngoài. Thấy bà đồng đứng giữa hai dòng âm binh đông nghẹt. Một bên quần của ông thầy kia. Một bên là đám yêu ma ẩn mình trong đám hình nhân thế mạng. Xong đám hình nhân kia vẫn chưa thoát được ra ngoài. Bọn chúng thì nhau giữa những cánh tay khẳng khiu khô đét. cao sồn sồn vào vách tường nghe đến cây sợ. Bà Đồng lúc này liền nói. Ông thu quân của mình ra khỏi mảnh đất này đi. Mỗi khi đám ma quỷ kia thoát ra ngoài, e là chẳng còn mạng mà về. Ông thầy kia hiểu lời của bà Đồng nói, rút cây chuồng ra dùng lắc đen keng, rồi nhầm chú trong miệng hồ lớn. Thu quân! Ông thầy quay lại nói với thầy quý. Tôi dẫn bọn chúng về trước, sau đó quay lại thư phục đám quỷ quái cùng hai người. Thầy quý lúc này liền xua tay rồi nói Không cần vậy đâu Ông lo cho thân mình trước đi đã tôi thấy ấn đường của ông đã đen hít bảy phần Chỉ còn ba phần là tia sáng hy vọng Cẩn thận vượt qua được đêm nay ắt xem bình an Ông thầy nghe xong toát cả mồ hôi ngột Cả một đời đồng hành của mình Xem bói đoán mệnh Giải trùng cho người ta Xong lại không đoán được số mệnh của chính mình Thôi như vậy cũng được rồi sao đêm nay tôi có sẽ được chuyện gì Thì phiền ông làm nốt công việc răng dở ở đây. Cuối cùng cảm ơn ông đã cứu mạng khi nãy. Thế quý liền xua tay rồi nói. Thôi ông về đi tôi hiểu cả mà. Đợi chồng ấy đi khỏi thế quý liếc sang nhìn bà Toán ngờ vực rồi hỏi. Nhà bà nuôi đám âm binh trong kia sao. Làm gì để bọn chúng tức giận quật chết cả chủ nhân như vậy. Bà Toán lúc này liền lắp bắp. Không tôi tôi nào biết gì chứ. Nếu còn không nói thật tôi không giúp cho đâu. Rõ ràng bên trong kia Có đến vài trăm vong ma quỷ Chứ chẳng phải ít Một khi bọn chúng thoát ra khỏi bức tường Sẽ gây đại hòa không chỉ cho gia đình nhà bà Còn cả những người dân vô tội Ở nơi đây Xong bà Toán vẫn khẳng định Không thật mà Tôi làm gì biết chúng là thứ gì Bên trong đó là nhà kho dùng để chứa hàng hóa Nghe ông nói tôi hoang mang quá trời Bao nhiêu tiền bạc vốn liếng Tôi đổ dồn cả vào đơn hàng đó Bà Đồng nghe vậy thì nói Chết đến nơi rồi không lo giữ mạng. Lại còn lo không giữ được hàng. Nếu không phải bà ở cùng thôn với tôi. Rồi đem kiệu đến rước thì cũng không thèm đến. Bà nói vậy mà nghe được sao? Thường mình am hiểu một chút tâm linh mà ở đây lên tiếng dương oai. Bà đồng lượm mắt phóng tiên nhìn không mấy thiện cảm lên người cầu bà Toán. Xong im lặng không nói gì thêm. Mặc dù trong lòng rất muốn nói. Thầy quý lúc này liền lên tiếng. Thời tạm gác mọi hiểm khích sang một bên. Tôi với bà ngay chúng ta hợp sức, ếm đám âm binh kịch trước đã. Nếu bọn chúng đã mang linh hồn của con người, biến nịnh nhân làm cơ thể, vậy thì tôi điểm huyệt, và chấm nhang được không? Bà Đồng buông một câu trả lời ngắn gọn. Được. Thầy quý nghe vậy thì dặn. Mọi người cẩn thận tránh xa gian nhà đó ra một chút. Vừa nói thầy quý vừa phát cho mỗi người một miếng cam thảo, bảo họ ngậm vào miệng. Cam thảo công những rất tốt cho sức khỏe, mà ít ai biết được rằng nó cũng là vật trừ tà rất hữu hiệu. Ngập nó vào trong miệng để phòng quỷ nhập sát. Thầy quý đạp cửa xông vào, đưa tay lên bắt chú, đoạn nhảy múa lượn xung quanh đắm hình nhân. Miệng lúc này đọc to rõ ràng. Bách hội thần đỉnh thái dương nghĩ môn, vị tinh minh nhân trung á môn phong trị nhân ngành, đàn trung cựu vĩ cựu khuyết thần khuyết khí hài, quan nguyên, trung cực khốt cúc. Khúc cốt, ưng song nhũ trung, nhũ cằn kỳ môn trương môn, thường khúc, phế du quyết âm du, thần du mệnh môn, trí khí, khí hải du, vĩ lư, hiểm. Thầy quý đọc tên mỗi một huyệt, tay chân nhanh nhẹn vào huyệt tương ứng trên cơ thể của những con hình nhân giấy. Thầy quý làm đến đâu, bà đồng đốt cây nhàng châm vào mắt chọc mồ đám hình nhân đến đó. Xong rồi, thầy quý đọc chú phong ấn bọn chúng giờ hồi lớn. Bát ngôn tương sinh, ngũ hành quy vị, chấn. Bà Toán thấy hàng hóa bị phá tan hoang, tiếc của chạy vào khóc lóc gào lên rồi trách móc. Trời đất ơi, hai người sao lại làm vậy với hàng hóa nhà tôi? Mọi người cũng chứng kiến rồi nha, là hai người này làm hư hỏng của nhà tôi. Thế này thì làm sao tôi giao kịp cho khách, hai người mau đền lại cho tôi đi. Bà Đồng hử một tiếng rồi nói, giúp người người báo ân làm vậy để phải khẩm. Vốn dĩ đám hình nhân này đã mang linh hồn của ma quỷ, nếu tôi không chọc mù mắt chúng thì sẽ gây ra tổn thất lớn hơn nữa. Không chỉ về người, có câu đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, chỉ có làm mù mắt đi bọn chúng mới mong bọn chúng không nhìn thấy. Bà Toán vẫn giả mồm gào thét trách móc, hai người ở đây giả thần giả quỷ, thế nào tôi trông thấy ma quỷ gì đâu, mọi người cũng thấy cả rồi mà, có phải không? Mọi người nhau nhau lên bàn tán Họ bán tín bán nghi Nhưng mày thầy khi nãy tận mắt nhìn thấy Hai ông thầy gỡ mà rắn ra khỏi người cô con gái của bà Cho nên phần đông người có mặt ở đây Đều nghiêng về phía bà đồng và thầy quý Cậu tường lúc này liền nói thím toán Khi nãy tím và mọi người công nhìn rõ cả rồi Họ không ngại nguy hiểm Cứu con gái ruột của chị một mạng Riêng chuyện đó từ con bé đã mang ơn họ suốt đời Vì họ chính là cha mẹ tái sinh lần hai cho cô ấy Còn về chuyện đắm hình nhân bị hư hại kia Thì có lời như thế này Chú Toán của nhà ta không may mất sớm Cái chết của chú ấy ra sao Mẹ con của tím chính là người hiểu rõ Hai người họ cố ý làm hư hỏng hàng hóa của cô ấy hay không Trong lòng cô biết rõ đáp án rồi còn gì Lời của cụ tường vừa dứt Thì một dòng nói quen thuộc chắc nịch vang lên Sơ hoàng hóa đó trị giá bao nhiêu tôi đền. Nhưng mà tôi muốn hỏi, nó quý bằng mạng sống con gái của bà và sư phụ hay bà đồng đây không? Nếu bà dám khẳng định nó quý hơn sinh mạng con người, tôi sẵn sàng đền tiền lại cho bà. Địa ghé sát tài của sư phụ rồi thì thầm nói. Việc sư phụ giao cho con, con sắp xếp xong cả rồi. Thầy quý liền gần cô nói nhỏ, vậy thì tốt. Bà Toán ngước mắt lên nhìn Ni, tỏ về xem thường rồi nói. Chỉ sợ cô đền không có nổi thôi. Vì cả gia tài của tôi đặt vào chuyến hàng của lần này. Còn dĩ nhiên là nó không thể so sánh với mạng người. Nị nhấc mặt ra khỏi tai của sư phụ cười khẩy với bà ta rồi nói. Tôi có thể không giàu về tiền bạc. Xong lại là đại gia về tình người. Và quý tiền hơn mạng sống thì cứ ra giá đi. Bà Toán im rằng không nói gì cả. Lúc đó cô con gái từ trong nhà đi ra. ô Mọi người giúp nhà chúng ta rất nhiều rồi U, ngay cả mạng của con cũng được người ta cứu. Vậy tại sao U phải làm khó mọi người? Con xin U hãy để chuyện này kết thúc ở đây. Lời cô gái vừa dứt một ngọn lửa bùng lên cháy rội phía ngoài cầm. Lập lòe bụng, lập lòe lúc bùng lên dữ dội khi lại leo lét như muốn tắt, tựa như đám mặt trời ngoài nghế địa. Mọi người hoàng hốt nhìn ra được một phen hú vía. Mặt của người nào người nấy... <cười> Mặt của người nào người nấy đều sắm quét, <cười> Mặt của người nào người nấy đều trở nên sắm Tiếng bàn tán điện văng vọng Trời đất ơi có ma thật kì. Người bên cạnh cũng phụ họa thêm Nếu phải tận mắt chứng kiến Tôi chắc chắn không tin trên đời này có ma Người kia lại nói chen Người ta giúp cả buổi Cuối cùng vẫn lấy ơn báo oán Cẩn thận không bị trời phạt Vì tội ăn ở thật đức. Bách nghe tiếng hít vừa xấu hồ vừa ngại với bà con vì đường đường là một cán bộ xã lại không quản được việc của gia đình. Bách kéo U sang một bên ghé sát tài rồi nói U à, mắt nhắm mắt mở cho qua thì U còn làm lớn nữa sẽ tới tài lãnh đạo thì không được hay? Nhưng mà hàng hóa... Bà Toán định nói gì đó xong rồi đại thôi. Được Bách nói thêm vào cho nên bà Toán mới thôi không làm có bà đồng và thầy quý nữ. Bà quay lại gian nhà chính Chồng người nằm xuống phủ gục liên quan tài rồi khóc nức nở vẫn là mấy lời thần thần trách phận mọi người nghe đất quen tài thầy quý quay sang nói với cô con gái Cô thể cô chưa khỏe cho nên không ra đây nhớ đừng làm mất lá bùa bình an tôi cho cô không có tôi ở đây đám yêu ma ghi rất dễ quay lại còn nữa số hàng hóa trong kho đem đốt cả đi bọn chúng đã chiếm ngự thân xác đám mệnh nhân để sinh tồn Một khi phóng ấn của tôi bị phá, bọn chúng sẽ thoát ra ngoài và đi hại người, tuyệt đối không quân được bán. Bản thân của Bách cũng giống như mẹ của mình, bao nhiêu tiền bạc đổ cả vào luôn hàng này, cho nên trong lòng cảm thấy không vui khi nghe thầy quý nói ra như vậy. Anh ta chỉ ầm mơ vâng dạ qua quý trước mặt của mọi người, còn làm theo lời của thầy quý nói hay không, đó lại là do anh ta quyết định. Thầy quý toàn bước đi, xong Bách lại lên tiếng hỏi, khiến đôi chân của thầy quý khựng lại. Theo câu nói, chẳng lẽ ngoài việc đốt hết bọn chúng đi, thì không còn cách nào khác sao? Ông cũng biết giá trị của nó công hề nhỏ, có thể nhà tôi sẽ mất trắng. Thầy quý nhìn anh ta thở dài rồi nói: có câu là tự sinh hữu mệnh phú quý tại thiên, tất cả đều do ông trời định đoạt. Nếu trong vận mệnh mà không có, thì có vắt óc bảy mưu cũng không giữ được. Mà nếu có tranh giành đoạt được, thì chẳng qua đó chính là nợ người. Tương lai hay kiếp sau đều phải hoàn trả đủ cho người ta. Vậy nên thay vì tranh giành để có được, chỉ bằng sống lương thiện, dòng thiện đãi người, lấy đức làm gốc. Nói xong thầy quý quay sang hối thúc ni, ni chúng ta về thôi. Một lần nữa thầy quý bước đi, tiếng của Bách là một lần nữa vang lên rõ mồn một Tôi đã làm gì sai? Đã đắc tội với ai? Mà thầy phán số mệnh tôi vậy? nghe cậu ta hỏi như vậy thầy quý chỉ biết cười trừ cho rằng mặt mũi của cậu ta thật dày thầy quý lúc này nhìn chằm chằm vào anh ta rồi nhỏ giọng những người háo sắc tham dâm chẳng khác gì tay cầm bó đuốc mà đi ngược chiều gió cổ nhân từng dạy người cầu danh bởi mê đắm sắc đẹp mà thân bại danh liệt người cầu lợi bởi mê đắm sắc dục mà tuột khỏi tầm tay người lập nghiệp vì đam mê sắc dục mà sự nghiệp tiêu tan Người làm quan việc hàm mì sắc sục mà mất đi chức vụ. Chẳng hay cậu đi vướng vào bao nhiêu. Mạnh của Bách lúc này hơi tái đi. Thế lại đêm hồ mấy anh ta vẫn toát mổ hôi hộp. Không phải vì hồi hộp, cũng không phải bản thân công quốc kinh nghiệm dừng chiếu. Mà bởi vì anh ta sợ, một nỗi sợ vô hình đẻ nén. Bách lúc này liền trả lời. Anh nói bậy bà, nếu không phải vì ông từng cứu em gái từ một mạng, tôi đã nhờ chính quyền go cổ của ông rồi thầy quý lúc này cười khà lên vuốt chòm dầu rồi nói làm xấu trời diệt hiện ác hữu báo trong hai ngày tới nếu cậu không mơ thích cô ấy thì tôi thua còn trong hai ngày cậu mơ đến người con gái trong lòng của cậu nghĩa là cậu làm sai khi đó quả báo nhãn tiền sẽ đợi cậu trước khi quên lưng bỏ đi thì thầy quý vẫn còn nhìn chằm chằm vào bụng bầu của vợ bách đang mang Tiếng của bà Toán khóc vàng lên ở trong nhà, cả hai liền thôi không nói tiếp nữa. Thầy quý ra về cùng với cụ tường, lúc ra đến cổng bà liền nói. Tôi có thể hỏi ông một câu này chứ? Thầy quý liền gật đầu, bà cứ hỏi tôi biết tôi sẽ trả lời. Tại sao trong quẻ xem tướng số của ông, cậu Bách lại gắn liền với chữ dâm? Tôi nhớ không nhầm đây là lần thứ ba ông nhắc về chữ này với cậu Bách. Cô tưởng lúc này liền nói trên ngang Không chỉ có mỗi cô Loan đâu Cả tôi cũng muốn biết nguyên do Cậu Bách thì có liên quan gì đến những chuyện mà làng đang gặp chứ Thầy quý nghe vậy thì lúc này liền trả lời câu không khó để đoán ra quẻ bói Bởi sự thật hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người Xong tôi chưa thể tiết lộ thêm bất cứ một chi tiết nào cho ngài vị Vẫn là đợi thêm hai ngày nữa Mọi chuyện sẽ có thể chuyển biến Lúc đi ngang qua bụi tre bà đồng hức lên rồi nói trò này giúp cô bày ra đến hàn Ni Ni mỉm cười rồi đáp Dạ vâng Sợ vội cháu trước khi vào đây có dặn cháu làm chút việc lặt vặt. Nếu bà ấy không quan cố cứng đầu Biết nhìn nhận ra mọi thứ Thì phải dùng chút thủ đoạn để hù dọa Nên cô mới giả thần giả quỷ ở ngoài nấy Mà thưa không sao Vẫn cảm ơn vì đã giải vây cho chúng tôi Thầy quý sừng nhớ ra một chuyện lúc này liền lên tiếng. Cô cứ về nhà trước đi, tôi nhờ bà Đồng dẫn mình ra thành hoàng làng một chuyến. Ngày mai cô dằn con cháu xem hoa màu thu hoạch sớm được gì thì thu. Bác trưởng làng không tin tôi cũng đành chịu. Cô Tường lúc này gật đầu rồi rẽ sang hướng trở về nhà mình. Họ chia tay nhau trong im lặng. Sẽ đến nơi thì thấy có một vài người thanh niên ngồi chính trề trên đó hút thuốc. Thế ba người đi đến còn buông lời trêu ghèo bà đồng toàn liền tiếng mắng nhiếc thì bị thầy quý ngăn lại mấy kẻ du thủ du thực lời khi nói dễ khiến cho người khác tổn thương thế nhưng mà chúng ta đâu cần bận tâm đến họ để làm gì chứ mình về thôi nơi này không tiền ở lâu đợi trời tối chúng ta quay lại cũng chưa có muộn hôm đám ma của ông toán xong xuôi để hồ mấy bách cầm cơn ác mộng Trong mơ anh ta thấy lụa đang đứng góc nhà Ôm lấy bồng bầu vượt mặt nhìn chăm chăm về phía cổ bách Xong ánh mắt có chút đượm buồn và lẫn chút u uất Bách lúc này liền lên tiếng gọi Lụa đấy hả em? Em đến gặp anh có phải không? Lụa thinh lặng không đáp Kể em, nói gì với anh đi chứ? Lụa vẫn đứng đó xong ánh mắt không còn nhìn người đàn ông mình yêu nữ Mà chuyển sang nhìn đám hình nhân vây quanh cô đột nhiên đám hình nhân mặt mày biến dạng méo mó thành những hình thù kỳ quái miệng đang khép chặt thành lình hát rộng ra cười sằng sạc khi đó gương mặt của lùa cũng bắt đầu lộ rõ vết huyền ố của tử thi Từng mảng ra trên mặt trắng bạch bóng chuyển sang tím tái đôi mắt đượm buồn khi nãy cũng biến thành hai hốc mắt đen sì nhìn vào không có thấy đấy bách sợ hãi lúc này liền hét lên Lùa, tha cho anh sai rồi Đừng có làm hại anh đùa ơi. Một cái tắt đầu điếng thẳng vào người khiến cho Bách tròn tình. Anh ta ngồi bột dậy thở hồng hộc đưa tay lên xò má của vợ ngừng hắc hoài. Em tát anh à. Đạo lý gì vậy? Cơ vợ lúc này liền chừng mắt lên giận dữ. Tôi không muốn đánh anh còn muốn đâm cho anh một nhát chí mạng cho anh tỉnh lại. Anh nằm kế ở bên tôi ngồi chung giường đầu ấp tay gối với tôi mà lại gọi người con gái khác trong mơ. Đổi lại tôi anh có chịu nổi không? Cơn uất ức của bách dồn nén đã lâu nay được đà dường như nó phát huy công dụng Anh ta xoay người lại từng đầu đó kéo cô vợ vào trong lòng Để ấp ủ xin lỗi Nào ngờ anh ta giáng một cái tát tránh mặt lên má cô vợ Chân mắt nghiến răng rồi đành nghiến nói Này, thằng này nhịn cô lâu rồi đấy nha Đừng có một cái ông bố làm lớn để mà tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm Không xem ai ra cái gì Còn đã về nhà này làm dâu Thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời Sống là một người vợ tốt Người con dâu hiếu thảo không thể cút Cô vợ ôm mặt khóc Một lúc sau ngức lên nhìn chồng tuổi thân Anh vừa nói cái gì cơ Anh đuổi cổ tôi Anh nhớ đấy Tốt nhất là nhớ đến những gì anh vừa nói Và làm với tôi Nhà này ra giáo quá Dạy con trai đánh vợ lúc mang thai Đạo lý ấy nghe thì ghi gớm quá căn nhà này tôi không dám sống Cô vợ vòng vằng tụt xuống khỏi giường Bách thấy cô ta gom ít đồ bỏ vào túi Chuẩn bị rời đi trong đêm song anh ta cũng chẳng buồn giữ lại Còn buông ra những câu nói để nghiệt ngã Nếu hôm nay cô bước chân ra khỏi nhà nửa bước Thì ngày mai không cần về đây nữa Lúc này bách chẳng hề có tâm chẳng nghĩ đến kế hoạch dự định của mình Chỉ nói ra cho xứng miệng để giải tỏa đi nỗi bức xúc đè nén Đã trong lòng nhưng anh ta chưa hiểu hết tính của vợ mình từ bé đến lớn cô chưa từng ăn tát hay bị người ta đánh bao giờ cho nên hành động lỗ mãng thiếu tế nhị lần này của bách như cô bị người ta ngất một gáo nước lạnh vào mặt làm đông cứng mọi cảm xúc Cô vợ không nói gì xách theo túi đồ nhỏ gọn mở cửa bước ra ngoài hòa cùng vào trong màn đêm đen đặc và mình đi khỏi căn phòng trở nên lạnh lẽo trống vắng Bách thích hành động của mình hơi quá đáng Chấp ai không chấp Lại đi chấp nhất so đỏ với phụ nữ Nhất là người đó lại là vợ của mình Mà lại còn đang mang thai Nghe đến đây Bách đứng dậy Hoặc thêm áo trên người cho bớt lạnh dắt xe nổ máy chạy đi để tìm vợ Nhưng anh ta lục tôi mọi ngóc ngách trong ngôi làng này Cũng không tìm thích vợ của mình đâu Cô như bốc hơi khỏi nơi này vậy Bởi muốn về nhà chỉ còn một con đường duy nhất để về. Bách bắt đầu cảm thấy lo lắng tim đập thình thịch. Lo cho vợ một thì lo cho đứa con trong bụng của cô Mười. Và đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người. Kể từ đó thì không ai còn trông thấy cô ấy đâu nữa Đưa nó lên xe để nhanh lên, biến khỏi đây trước khi nó tìm đến. Bách phóng xe chạy lang thẳng trong đêm. hết ngõ nhỏ lại đến đường lớn mà vẫn không thấy vợ của mình đâu anh ta lầm nhầm ở trong miệng lạ thật cô ấy vừa mới đi khỏi nhà cơ mà một tiếng thắng trói tài vang lên từ đằng sau lưng kèm theo tiếng rú còi inh ỏi làm cho bách giật mình ngay sau khi anh ta vừa quay lại cũng là lúc chiếc xe tải lao đi với tốc độ kinh hoàng sượt qua khỏi người của anh Thành linh làm cho bách cuống cuồng không kịp phản ứng ngã xuống đất khoảnh khắc đó Bách nghĩ mình đã thăng thiên, nhưng anh ta may mắn chỉ bị xây sắt nhà. Một bên chân bị xe đèn lên, có lẽ cũng đã bị bong gân Chiếc xe chạy đi mất sáng trong màn đêm. Khôn kiếp bọn họ chạy xe ẩu quá. Anh ta lùm ngồm đứng dậy, khó khăn lắm mới đẩy được chiếc xe ra khỏi cẳng chân. Thế người ngầm của mình mày đầy vết thương, Bách đành trở về nhà thôi không đi tìm vợ nữa. Bách vợ đến trong thôn thì gặp hai vợ chồng nhà hàng xóm rủ nhau đi xoay ếch. Anh ta cười khổ nhăn nhó chào hỏi bình thường. vừa định vòn vinh nhà trần sau lưng có tiếng hỏi. Chú Bách ngã xe sao? Quần áo người dính đầy bụi đất thiết kế Bách dừng xe ngoảnh mặt ra sau, nhìn bộ đồ mình mặc trên người, rồi nhìn người đàn ông kia trả lời. À vâng, khi nãy trên đường lộ có chiếc xe tải chạy ẩu quá, nó vào quẹt khiến cho em ngã rồi bỏ chạy. anh ta suýt xoa rồi chép lưỡi rõ khổ thì chú có bị sao không bách liền cười gượng duyệt áp à không cảm ơn anh chị đang hỏi thăm thế đêm khuya mà anh chị còn đi đâu không sợ thần trùng đến mắt sao người đàn ông kia cười rồi nói cũng sợ chứ chú thế nhưng mà vì miếng cơm manh áo phải liều thôi thằng cụ hết sương mấy hôm nay chưa có tiền nghe bách nói vậy anh ta không hỏi gì thêm cái đèn pin trên tay cũng rọi xuống đường chào nhau xong và chồng của người kia lại đi tiếp chẳng mấy chốc đã mất hút sau dạng cây đêm nay trời tối đen như mực thầy quý vẫn chưa ngủ mà ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm sâu thẳm bỗng thấy lòng của mình không yên và lúc đó tiếng sấm khô khăn từ trên trời giáng xuống sẽ toang màn đêm tĩnh mịch kèm theo sau là tiếng sắc bén như là lưỡi dao thầy quý nhìn lên bầu trời rồi làm nhằm trong miệng không lẽ đây là ý trời. Sau câu nói là một tiếng thở dài, Thầy Quý vừa dứt mây đèn ùn lùn kéo về, kèm với những giọt mưa nặng hạt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Mưa như chút nước suốt bao giờ đồng hồ không ngớt, Cô Tường thấy mưa lớn trong lòng cảm thấy bất an không ngủ được. Ngồi bật dậy chậm rãi đi bước đến bên cạnh chỗ Thầy Quý lo lắng nói: "Mưa lớn lâu quá chú Quý nhỉ?" Thầy quý phân tâm suy nghĩ, thấy cổ tường hỏi liền quay lại. Vâng thưa cụ, nó xảy ra sớm hơn tôi dự định, đúng là người tính công bằng trời tính. Cổ tường thở dài rồi nói, Tôi lo là lo hoa màu ngoài kia, chưa kịp thu hoạch bị lớn thế này, thì dập nát hết. thế quý liền tiếp lời, Mong sao đừng thiệt hại về người, hoa mất trắng cũng còn đỡ. Cổ tường nhíu mày rồi nói, Không lẽ Châu vẫn nghĩ đến câu nói cầu bảo ngoãn điên trong làng của tôi sao? Thầy quý liền gật đầu rồi nói tiếp. Cô ấy ngày xưa do ăn trộm lộc ở đền thờ quan lớn, trước khi lấy lấy vật đi thì lại không xin, cho nên quan nổi dần trừng phạt, đẩy xuống kiếp châu ngựa hầu hạ cửa quan. Quan chưa bắt người đi cũng biết bởi làng này sẽ gặp đại nạn diệt phong. Để cuối ở lại để cảnh báo cho mọi người, chỉ tiếc rằng ai cũng cho rằng cô ấy bị điên. Mà lời người điên thì chẳng ai tin có đúng không cụ? Cơ tường ngật ngủ dường như hiểu ra vấn đề mọi việc và hiểu thêm về cô ngoãn người làng của mình. Năm xưa cô bị đồn đoán hóa điên vì rất nhiều lý do. Xong đó chỉ là lời đồn của thiên hạ. Thật hứa thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ? Hai người đang ngồi nói chuyện thì bỗng bên ngoài đường có tiếng hồ hoáng lẫn tiếng mưa. Vỡ đê rồi bà con vỡ đê. Thầy quý lầm tức đứng dậy Cổ tường cũng đứng dậy theo Cả ngày nhanh trần đi ra ngoài hiên đứng dõi mắt Quan sát tình hình Lúc đó con trai cổ tường trong nhà đi xa Vội mặc chiếc áo mưa lên người rồi nói Thầy với ông cứ ở yên trong này Con đã xem tình hình thế nào Chết thật đó Bao nhiêu ngày nắng bỗng mưa là mưa thối đất Kiểu này nếu mưa không quốc tạnh Con e là nước từ thượng nguồn đổ xuống Làng mình sẽ ngập thẳng băng Thầy quý không yên tâm cho nên vội vàng khoác áo mưa lên người, nói với cha con của cụ tường. Cho tôi đi theo, muốn khắc phục hậu quả bằng cách đắp đê kẻ cấm. Việc này trước tiên phải làm là giảm lượng nước từ thượng nguồn đổ về, như vậy mới có thể đắp chỗ vỡ lại. Con trai của cụ tường ngạc nhiên hỏi. Thầy nói như vậy nghĩa là phải đợi trời ngớt mưa mới có thể đắp đê được phải khấm. thế quý liền đáp. Thiên tai là do trời giáng nhưng mà cơn mưa này do thần long gây ra. Coi bộ cơn thịnh nổ của thần long bắt đầu giáng xuống vùng quê này. Chúng ta đi thôi, đến nơi tôi giải thích cho bác hiểu. Nhìn cánh đồng ngập trắng xóa nước ai đấy đều cảm thấy lo. Đoạn đi bị vỡ nước từ dòng sông vẫn đổ xuống cuồn cuồn. Không cảnh nhốn nháo giết trời mưa thật khiến cho con người ta không khỏi lo lắng. Thế thầy quý đi đến nông trường thôn từ tay lên, vớt nước mưa trên mặt. Nói trồng rồng gió. Thầy ra rồi sao? Theo thầy có cách nào ngăn chặn được việc này không? Tôi đã đánh báo điện cấp trên. Mong hồi nông răng cho người xuống tiếp viện. Bản thân tôi cũng huy động thanh niên trai trẻ trong làng. Số cát bỏ vào bao tải. tiến nó họ đẩy ra đây để chắn đê. Thầy quý nhìn xuống dòng nước chảy xiết lắc đầu ngao ngắn rồi nói. Muộn rồi. Bây giờ rồi có ngăn chặn được đi vỡ. Thì nước dưới cánh đồng kia phải mất một tuần để rút cản. Như vậy hoa màu không thể cứu vớt, chỉ mong là không có thiệt hại về người mà thôi. Tôi sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Thầy bảo tôi cứ đứng trơ mắt nhìn hoa màu của bà con bị dòng nước vùi dập mất trắng, lương tâm tôi không có làm được. Thầy quý liền bảo, tôi khuyên vẫn là di rời mọi người đến chỗ an toàn, còn mạng thì còn làm rất cua cải. Nước chảy to thế này chả kịp thả bao cát xuống nước để bị nước nó cuốn trôi đi mất, lại còn nguy hiểm đến cả tính mạng. nói xong thầy quý kéo con trai cổ tường đi rồi bảo chưa đi đằng này với tôi một lát nếu nó hiểu nghiệm tôi tin thiên tai sẽ giảm xuống phần nào chỉ mong đến sáng mai bà con vẫn bình an vô sự nói đoàn hai người lặng lẽ rời đi khi ông trưởng thôn quay lại toàn nói những chuyện nhưng không còn thêm hai người đâu phi mai chỉ đạo người dân đắp đê cho nên ông trưởng thôn cũng bư đi chuyện mình và thầy quý đang nói giờ hai người lội mưa đi trong đêm Tiếng gió gào thét quái dị hất những giọt mưa nặng chiếu đào thẳng vào mặt của hai người. Xong họ vẫn đi tiếp. Đi đến gốc cây xà cừ thầy quý đột ngột khựng chân lại. Con trai cụ tường ngạc nhiên hỏi. Sao thầy dừng chân ở đây? Không lẽ đây chính là nơi thầy muốn đến? Thầy quý gật đầu rồi đáp. Đúng vậy. Vì đệ tử không ngắn đây cho nên đành phải nhờ bác một tay. tôi giúp được gì xin thầy cứ nói. Câu không phải là điều gì nhiều. Chỉ cần chú đứng che mưa cho tôi trong lúc tôi làm phép Con trai của cụ tường ngạc nhiên Không lẽ gốc cây này có ma là thật À không có rớp. Thế nhưng mà tôi vẫn không hiểu Nó liên quan gì đến đợt thiên tai vỡ đi Thầy quý vừa lấy đồ nghề vừa giải thích Hai gốc cây xà cử này chú có biết nó là gì không Con trai cụ tường lắc đầu thầy quý nói tiếp Là một yêu tinh và là một thần long. Cây cây bị chặt là của thần long hóa thân còn gốc cây bên này là con mãng xà tinh chú ngụ những năm trước dân làng sống yên ổn bởi vì thần long vẫn còn ở đây độ cho dân đồng nghĩa kìm hãm tính hung ác của mãng xà tinh nhưng mà sau khi cây bị đốn hạ lòng mạch đứt đoạn dẫn đến thần long bị thương và quay về trời không độ nữa mới xảy ra nhiều chuyện không mong muốn như vậy con trai của cổ tường nghe vậy thì ngớ người ra ngạc nhiên trần ngẫm đúng là những người dân thường như mình Không thể nào nhìn thấu được chuyện đời. Thầy quý không có vũ khí, chỉ có một ống dây mực. Thầy Tùng cụ đã khá mạnh và thân gốc cây. Cả tán lá cũng bóng chốc rung lắc mạnh. Thầy lại lập tức kéo sợi dây từ trong ống mực ra. Hai tay múa ít như hoa, quấn sợi dây mực vun vút quanh gốc cây xà cử, thành một nút thắt phi long ngần vấn. Sau đó thì thầy kéo thật mạnh. Trong đám mắt sợi dây gốc cây đã bị trói chặt. sợi dây mừng thích thần vào thân cây sâu xuống trúng hoáy song dường như điều này vẫn không hề song dường như điều này vẫn không hề ảnh hưởng tới sức càn quét của mãng xà thầy quý tiếp tục nắm chặt đầu sự dây mực tiếp tục tung chân phải ra đập mạnh vào thân cây muốn ngăn cản sức mạnh của nó tiếng gào thét lẫn trong mưa là cả đi biến thành những tiếng eo éo rối loạn thầy quý vần lửng vào đôi tay kéo thật căng sự dây đỏ miệng lầm nhầm niệm chú sắc lạnh cứng chín phần lập tức tự nhập quan càn nguyên anh lợi trinh cồn hoa biểu phân thân minh thần ám thần nằm định nằm giáp thần tin qua đường xin giúp một tay mở do thần long nổi dần đáp về trời có nghĩa nơi đây không ai cai quản thì quý đành niệm chú phân thi đoạn hồn Loại bùa chú đuổi ma này dựa vào những thần tiên đi ngang qua. Thế nhưng không phải khi nào thần tiên cũng ngẫu nhiên đi ngang qua. Những vùng gặp đại nạn, sợi dây có vẻ căng ra và muốn đứt. Thầy quý thắt thêm nhiều nút, sau đó rút ra thêm một sợi dây đỏ, rồi cắn vào ngón giữa của bàn tay phải cho chảy máu. Sau đó thầy vuốt máu tươi lên khắp sợi dây, tiếp tục quấn quanh gốc xà cử, lại kết thành nút thòng lọng, tựa như là chữ bùa. Rồi sau đó thầy niệm chú trong miệng Một hồng đứt mãng xà trắng đen Không hồn không phách về cửa địa ngục Dậy trời sáng đỏ Theo ta nhập quan Thầy quý niệm xong tay phải Giữ chắc đầu sợi dây Tay trái lắc mạnh Đốt cháy một đạo bùa chú đuổi phong hồn Rồi quắt lên một tiếng lành đành Đi Xà tinh cũng không chịu chui vào trong thòng lòng Năm mượn sức mạnh vô biên của mình Biến thành một luồng khí đen sau đó chui ra khỏi ngọn cây và tan biến trong mưa lần này quả thần đã có hiệu quả tan lá cây đang dùng lắc dữ dội theo nhịp gió thì bỗng nhiên thình lình ngừng lại thì quý thu tay về đóng chiếc đinh đồng lên trên thân cây rồi quay lại nói với con trai của cụ tường tạm thời tôi phóng ấn gốc cây không cho xà tinh quay lại nữa xà dĩ nó bắt đàn ông đi là vì muốn hút nguyên khí của họ để sinh tồn nếu tôi không kịp đến Chỉ sau vài năm quay lại đây, nơi này sẽ thành làng quán phụ. Chỉ tiếc nó mà mảnh quá thoát ra khỏi thòng lọng dẫn hồn. Con trai của cụ thường chứng kiến cảnh tượng này thì cảm thấy sưng sống lạnh bút. Nhưng nỗi sợ ấy nhanh chóng qua đi, sợ nhớ ra một chuyện ông ấy điền lên tiếng hỏi. Thu thực với thầy tôi vẫn không hiểu vì sao con mắng xà lại trú ngủ ở đây bao năm mà dân làng và cả bản thân tôi đều không hay biết. Thầy quý xua vừa bước đi vừa nói chờ con mán xà thu phục thì dễ nếu nó ngoan cố cứng đầu không chịu bỏ đi tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để thu phục khi đó binh già thấy giúp đánh nó thành trò bụi hình hài tan biến nó sẽ không bao giờ đầu thành được còn vì sao nó trú ngụ ở đây là do năm xưa nó tu luyện muốn thành tiên song bản tính vẫn công chịu hướng thiện gây ra đại họa trong nhân gian thần linh trên trời mới phong ấn nó ở mảnh đất này và sai thần long xuống ngợi trị cai quản nay thần long về trời gốc cây xà cừ đã có từ lâu đời lại được mắng xà ẩn thân dần ra biến thành tinh đi hại người vô tội nhưng mối bận tâm của tôi không phải xà tinh mà chính là có bàn tay con người nhúng vào chuyện này xa đêm này là không có phụ nữ mang thai thiệt mạng thì tai họa xem như đã qua còn nếu như có thêm người chết là thai phụ thì phải tìm ra người đứng sau giật dây mọi chuyện Mới mong chấm dứt được cơn ác mộng này Hơn 30 phút sau cơn bão dần lắng xuống Tuy trời chưa thành mưa ngần Nhưng có vẻ dịu dàng hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu Những ngàn mưa nhẹ dần bị tó thổi tung bay Nhẹ tênh Tạo thành những giọt mưa li ti, tựa như mùa xuân Hai người dần đến chỗ vỡ đi Họ chỉ thấy người ta ngồi trên bờ nhìn xuống mương nước chảy xiết rồi gào khóc ngay đầu trong lúc cố gắng thả những bào cát xuống Thì có đến gần trùng người bị nước cuốn trôi Chưa biết sống chết thế nào Ông Trường Thôn lúc này nói Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy Tôi chỉ muốn đắp được khúc đề vỡ Để ngăn chặn dòng nước từ thường nguồn đổ về chảy về làng Con trai của cô Tường bực tức nói Đâu phải ông chưa nghe lời cảnh báo của chúng tôi Ông gọi gọi điện nhờ bên nông Giang đến giúp sức rồi cơ mà Sao không thể đợi thêm chút thời gian trở vào nổi bên phía của họ Như vậy những người bị nước cuốn trôi cũng không phải rơi vật tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe